các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khẩn cầu, thiền sư xin người cứu cả cả của ta, xin người. Tiểu cô nương đừng quá đau thương, vết nhỏ này chỉ là ngoại thương chầm chậm, gần cốt kinh mạch hãy còn tốt không lo. Nói đoạn Minh lượng thiền sư lấy ra một bình ngọc, nghiêng mình đổ ra một viên đan dược, đem nhét vào miệng của Tiểu Chu. Trần Kim đạo trưởng cũng đi tới lấy ra dược liệu bôi lên vết thương cho nó. Cái đó an nỗi tiểu ngọc mấy câu, rồi cùng Minh Lượng Thiền sư tiến về phía Phật Quang Đại Tịnh, đang giáo phóng với quỷ khí phía sau Long Ngục. Khốn kiếp, đám binh lính nhân loại kia quả nhiên vô dụng. Hắc quỷ mới nhìn thấy đám tàn binh kéo nhau chạy tán loạn phía xa thì cả giận mắng. Bạch quỷ thấy vậy thì liền híp mắt nói: "Phủ quân nóng giận làm gì? Chưng bắt yêu tiên này đem về cho chủ nhân." Lấy đó làm công miễn đi tội trạng không phải là được rồi sao?" Phu nhân nói có lý. Hắc Quỷ nghe vậy thì cười lớn, đoàn lại tăng lên áp lực đối với tiểu Thú điên cuồng chém giết, hai luồng quỷ khí một đen một trắng quện lại vào nhau, không ngừng vây khốn tiểu Thú vào giữa, mạng cho thân thể đại xà to lớn cố gắng tránh né, vẫn không thoát được vòng xoáy hắc bạch kia. Sa Tinh cần không mau ngoan ngoãn quy phục tặc lực của ngươi ti cường đại, nhưng đừng quên quy khí chính là khắc tinh của yêu khí, quy luật của thiên địa ngươi có lẽ cũng biết rõ. Quy khắc yêu, yêu khắc thì thì khắc tà linh, điều đó phàm là tà vật thì ai mà không biết, chỉ là các ngươi chu đổ xúc mà thôi. Giữa tiểu vây công điện cuồng của Hắc Bạch Nhị Quỷ, tiểu thị tỏ ra không sợ hay là hoang loạn. Nàng nhận ra thân thân của mình quá lớn đối với tình huống vây công tứ phía, tránh né rất bời. Bởi suy nghĩ thoáng qua tiểu túy hóa ra nhân dạng hạ thân xuống mặt đất, đứng giữa trùng vây của quỷ lực hắc bạch, vây áo tung bay bày ra bộ dáng thất tục mỹ miều. "À, muốn làm gì?" Nhìn thấy tiểu túy hình dáng nhân dạng bạch quỷ có chút ngây ngất, Bảy lẽ ở dạng chân thân yếu tổng mới bộc lộ hết được thực lực chân chính của bản thân. Hắc Quỷ nghe nấn tự của mình hỏi, nhưng chính hắn lúc này cũng không rõ sự tình, hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn bộ dáng nhàn nhã của tiểu thú ở giữa trùng vây quỷ khí. Uổng cho các người tu đến dạ quỷ mà không nhìn ra được nàng đang muốn làm gì. Ngay lúc mà Hắc Quỷ còn đang chưa rõ đầu đuôi thế nào, thì từ phía xa âm thanh của trang pha chuyển tới. Cây đó hắn cộng người của thường thanh phái từ tường vây nhảy xuống, chậm rãi tín về phía lao ngục. Đối diện bọn chúng, những nhân sĩ huyền môn đại Việt cũng từng bước tín lại, đem trận chiến của tiểu thúy cùng hắc bạch nhị quỷ đặt vào chính giữa, hình thành thế nhị hổ quan chiến. Tùy xét vì nhân số thì phía nhân sĩ huyền môn đại Việt nhìn hơn, nhưng để so về tương quan lực lượng, thì khó mà đoán định cao thấp. Bởi lẽ một bên đều là cường giả cấp bậc Địa Tiên cổ huyền môn Hỏa Hạ, một bên đa phần đều là những pháp sư tầm trung của các tiểu phái huyền môn Đại Việt. Cũng chính vì vậy mà mặc dù nhân số đông đảo, nhưng đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt cũng không dám vọng động tiến lên trợ chiến cho tiểu thủy Cống Minh Tâm, Minh Độ, Minh Ứng. Chủ nhân, người tới rồi. Chủ nhân à đang muốn làm gì? Hắc Bạch Di Quỷ sau khi nhận ra sự xuất hiện của Trang Pha thì công kính thi lễ, cái đó lại tập trung chỉ phối quy lực vây hãm tiểu thú. Trang Pha nghe thế bọn chúng hỏi thì cười đáp: "Yêu loại có một thứ chân quý gọi là nội đan, thế đó ẩn chứa tu vi cả đời của chúng, một khi ly thể sẽ gây gớm vô cùng, ta khuyên các ngươi nên cẩn thận một chút." Ở trong trồng vây của quỷ khí tiểu tuy nãy giờ vẫn đang ra sức điều động tu vi, quán trú lên nội đan ý đồ hình thành một kích, toàn lực đánh tan hắc bạch quỷ khí vây hãm. Khi nghe tin những lời kia của Trang Pha, nàng có chút giật mình, thế nhưng thân là yêu tiên nàng tuyệt đối tin tưởng một kích này, hắc bạch nhị quỷ cấp bậc dạo quỷ trung cấp kia sẽ không thể ngăn cản, trở khi kẻ vừa nói ra căn nguyên của sự việc vừa nãy cũng ra tay. Nghe thế đây thì Tiểu Thúy khẽ đưa mắt nhìn về phía cột trang pha, trong lòng dấy lên lo lắng. Phía bên kia mã lần sau một hồi quan chiến thì lớn tiếng nói vọng qua bên này, Trần Trung Minh lượng lâu rồi không gặp, hay vị đạo hữu vẫn mạnh khỏe chứ? Trần Trung đạo trưởng nghe vậy vuốt Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net